đối mặt với âm mưu lật đổ hoàng kiều anh không hề hoảng loạn mà bình tĩnh lật ngược thế cờ cô tung ra những bằng chứng không thể chối cãi về việc các thúc công và hoàng vĩ tín đã cấu kết với người ngoài hãm hại gia tộc màn kịch hạ xuống khi quản gia trần cần mang thánh chỉ của hoàng lão gia đến công khai trừng phạt những kẻ phản bội và chính thức trao ấn tín gia chủ cho hoàng kiều anh mọi kẻ thù đều bị dọn dẹp hoàng kiều anh đang quang ngồi vị nữ vương cùng trịnh quân vũ mở ra một đế chế mới và một cái kết hạnh phúc viên mãn Trường Quyết định trở về. Sau khi nhận được báo cáo từ gia Trần trong penthouse chút trở túc. Trịnh trước tích thông tin được được được. được định nhận quản Cần, không căn vốn lãng mạn lại trở nên nghiêm、túc. Hoàng、kiều、Anh và Quân、vũ、cùng nhau đứng trước màn hình lớn, im lặng phân tích những thông tin vừa nhận、được. Bản báo cáo không chỉ là những dòng nó bàn đang kinh. gia Sau Kiều bày đế khi khí hơi chỉ chữ, ở về vừa và Vũ vừa ra mới lại im mới cáo có cáo cờ báo báo ấm một là là Quân hậu Sương Lý trịnh u y ế t đã quân vũ là người lên tiếng trước anh chỉ vào sơ đồ quan hệ phức tạp trên màn hình giọng nói trầm ồn đ ầ y tính phân tích triệu gia và vương gia không phải là những kẻ dễ đối phó như lý sương tuyết bạn họ giống như những con cá sấu ẩn mình dưới nước giả tay luôn nhắm vào chỗ hiểm Việc hoàng ọ dám đánh tóm công cổ của chúng c ngay Gia khai khi thâu phiếu h sau ta sập cho thấy Lý bị thấy Trấn một rất tứ phải hứa hẹn cho họ một lợi ích rất lớn, đủ để họ không ngại đối đầu với tứ đại Anh nhìn h Lý lợi lớn, Nam ngại sang đã đủ để đối đầu đại với o trụ. kiều anh và mục tiêu của họ chính là à mục em. của chính tiêu họ h n o gật Kiều Anh g đầu ánh mắt cô sắc bén đúng vậy b ạ n họ tấn công vào điểm yếu nhất của em hiện tại danh không chính ngôn không thuận mặc dù có thánh chỉ của ông nội nhưng em đã xa đế kinh ba năm cô á khác thái sát c chi tộc Có Có chính thức của phụ theo phe thì Họ những thuẫn khiến nhiệm h gia người người giữ nội trong ngả vẫn đang quan muốn dùng luận Dùng độ bộ dư đã Để sớm mâu em kế k lễ hiểu rất rõ chiến thắng ở hải châu chỉ là một chiến thắng mang tính biểu tượng trận chiến thật sự trận chiến để đoạt lấy quyền lực tối cao của cả hoàng gia vẫn còn ở phía trước tại chính trung tâm đầu não đế kinh cô nhìn trịnh quên vũ trong mắt là một sự quyết đoán không thể lay chuyển em phải trở về đó không phải là một câu hỏi mà là một lời tuyên bố trốn tránh không bao giờ là phong cách của em cô nói tiếp khí thế đế vương lại một lần nữa toát ra từ người cô họ đã bày sẵn bàn cờ ở đế kinh nếu em không về chẳng khác nào thừa nhận mình sợ hãi thừa nhận mình không đủ tư cách để kế nhiệm hoàng gia em sẽ đến đó ngay trung tâm của bão tố để xem họ có thể làm gì được em chỉnh quân vũ nhìn cô ánh mắt không có chút ngạt nào cả anh mỉm cười một nụ cười đầy vẻ tự hào và cưng chiều anh biết em sẽ nói vậy anh dịu dàng nắm lấy tay cô nhưng em đã nói sai một điều hoàng k i ề u anh có chút ngạc nhiên nhìn anh anh nhìn thẳng vào mắt cô giọng nói vừa dịu dàng lại vừa bá đạo em nói em phải trở về phải là chúng ta trở về trái tim hoàng kiều anh khẽ run lên cô nhìn anh trong mắt là sự cảm động không thể che giấu nhưng đây là chuyện nội bộ của hoàng gia hơn mỡ trịnh thị ở hải châu vừa mới đi vào quỹ đạo anh anh đưa một ngón tay lên chặn lời cô lại thứ nhất anh nói em đã quên r ồ i sao chúng ta là đối tác chiến lược toàn diện hoàng thị có biến trịnh thị sao có thể đứng ngoài nhìn được thứ hai giọng anh mềm đi tràn ngập tình ý anh đã công khai theo đuổi em trước toàn bộ đế quốc bây giờ em một mình trở về đối mặt sóng gió còn anh ở đây hưởng thái bình vậy thì anh còn mặt mũi nào là đàn ông người khác sẽ cười vào mặt trịnh quân vũ này là một kẻ hèn nhát chỉ biết đứng sau lưng phụ nữ Anh xiết nhẹ tay bao ba, quan Anh nhẹ ánh mắt trở nên sâu thẳm và chân thành hơn bao giờ hết. Và thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất. thẳm hết. thứ xiết giờ điều mắt trở yêu cô, em. sâu và Và là hoàng kiều anh nơi nào có em nơi đó mới là chiến trường của anh lời tỏ tình đơn giản nhưng lại là lời thề hẹn nặng tựa như ngàn cân nó đập tan mọi lớp phòng bị mọi sự cứng rắn mà hoàng kiều anh đã phải xây dựng nên trong suốt những năm qua anh không chỉ muốn bảo vệ cô anh muốn cùng cô chiến đấu cùng cô đối mặt với mọi kẻ thù trịnh quân vũ cô gọi tên anh giọng khàn đi anh không sợ sẽ phải đối đầu với cả đế kinh vì em sao Đó không cả h nhiều thế lực ngầm khác、nữa. Anh ỉ có còn có lực cười tiếng cười một Mà ngầm triệu rất bật Tiếng lý da da, da nữa Và vương s n g khoái và đầy thế ự tin n a ôm cô ôm một cái ôm thật chặt Cả vào lòng thật t h giới này người duy nhất có thể khiến anh sợ chỉ có một mình em thôi sợ em không vui sợ em bị ủi quyên sợ em phải một mình gánh vác nước mắt không thể kìm nén được nữa lăn dài trên má hoàng kiều anh nhưng đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc Có được người đàn ông này, có được tình yêu này, còn hơn cả việc có được cả Cô chặt cơ cuộc chiến, mọi âm mưu giờ đây như không còn đàn đây đáng người như như ông này, tình này hơn thên anh muốn anh trong mình. không giờ Mọi mọi vào ôm yêu lấy thể hạ. khảm mêu âm sau một lúc lâu cô mới rời khỏi vòng tay anh nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay anh sự yếu đuối đã biến mất thay vào đó là một ý chí chiến đấu còn mạnh mẽ hơn trước cô cầm điện thoại lên gọi cho quản gia trần cần chú cần chuẩn bị chuyên cơ riêng cho hai người cúp máy cô quay sang nhìn trịnh quân vũ nụ cười trên môi vừa ngọn ngào vừa đầy vẻ khiêu khích vậy thì trịnh tổng hoan nghênh anh đến với b a n cơ của đ ế kinh trịnh quân vũ cũng mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rất vinh hạnh thừa gia chù hoàng thệ hành trình tiếp theo đã được thiết lập không có ò n mình cô chiến đấu, mà là cuộc chiến của cả hai người、Đế、Kinh Chúng tôi đến đây rồi. Chương 47, Ngày cuối ở Hải Châu. Chuyến bay riêng đến Kinh sáng ngày nay ngày cùng Hoàng、Kiều、Anh Trịnh Quân vũ ở lại Hải Châu, Thành phố mà họ đã cùng nhau chinh、phục. Không là là là lại mà vào và mà một sớm mai Hôm cuộc tôi hai Hải Châu Hải Châu phố họ phục cô của cả cuối được cuối c rồi Kiều Đế Đế xếp đấu đây đã đã bay ở ở sắp Vũ những cuộc họp căng thẳng không có những báo cáo tài chính trịnh quân vũ đã cho trợ lý lâm phong xử lý tất cả công việc còn anh dành trọn vẹn một ngày cho cô anh đến đón cô tại dự a a p e s từ sớm không phải trong bộ vest tổng tài lạnh lùng mà là một chiếc áo len c a s h m i r màu be và quần tây đơn giản hoàng kiều anh cũng không mặc đồ công sở cô chọn một chiếc váy dài màu xanh ra trời mái tóc xõa dài tự nhiên trang điểm nhẹ nhàng trong họ không giống vua và nữ hoàng của thương trường mà chỉ đơn giản là một cặp tình nhân bình thường hôm nay không có công việc không có điện thoại trịnh quân vũ mỉm cười mở cửa xe cho cô chiếc ỉ có anh và em. Chúng anh ta hãy và em. đ dạo lại Hoàng trong một xem Một cảm giác ấm ta bắt gật tỏa vòng và lòng. quanh nơi chúng Anh bình yên lan giác Châu, đầu. Kiều đầu. Hải h i c đã áp xe không đi đến những trung tâm thương mại sầm uất hay những nhà hàng sang trọng nơi đầu tiên trịnh quân vũ đưa cô đến lại là khu biệt thự cũ kỹ nơi mặc gia từng ở anh không lái xe vào trong chỉ dừng lại ở một con đường d ợ p bóng cây từ xa ngôi biệt thự ngày nào còn ồn ào tự mãn giờ đây đã bị niêm phong cánh cổng sắt hoen dỉ cỏ dại bắt đầu mọc um tùm trong nó hoang tàn và lạnh lẽo như một nấm mồ trôn vùi một gia tộc đã từng có chút danh tiếng hoàng kiều anh lặng lẽ nhìn ngôi nhà đó nơi đã giam c ầ m cô suốt ba năm trong lòng cô không có sự hả hê không có sự đắc thắng chỉ có một sự bình thản đến lạ ba năm giống như một giấc mơ vậy cô khẽ nói một cơn ác mộng đã qua c h ị quân vũ nắm lấy tay cô xiết nhẹ nó đã qua thật rồi em bây giờ đã là phượng hoàng không cần phải nhớ đến cái c h u n g gà đó nữa cô mỉm cười tựa đầu vào vai anh đúng vậy đã qua rồi cô đã tự tay kết thúc cơn ác mộng của chính mình họ rời đi bỏ lại quá khứ ở phía sau điểm đến tiếp theo là một bãi biển vắng vẻ ở ngoại ô nơi có bờ cát trắng mịn và những con sóng vỗ về êm dịu hoàng hôn đang dần buông xuống nhuộm ả bầu trời và mặt biển một màu cam đỏ rực rỡ họ cởi dày đi chân trần trên cát để những con sóng lăn tăn mơn man bàn chân gió biển thổi bay mái tóc dài của cô anh dịu dàng đưa tay vút lại giúp cô nếu như em không trở về anh sẽ làm gì hoàng kiều anh đột nhiên hỏi trịnh quân vũ nhìn ra phía biển xa ánh mắt sâu thẳm anh sẽ đợi đợi bao lâu đợi cho đến khi em trở về hoặc đợi cho đến khi anh không Anh nhìn ánh còn đủ sức cô, đợi đến đủ để đợi nữa. Anh quay lại nữa. quay mắt vậy ô cùng chân thành. Anh đã nói rồi, anh n h đã rồi, n n ra a em g từ tiên. biết, t lần đầu、tiên. Anh biết em không u h em ộ còn về vụ và vệ, Vậy một nơi nhỏ bé như Mạc、gia. sớm muộn em mà Nhiệm đảm em tổn thương. nơi nhỏ như cũng kén anh lên, không Gia, đi. đợi khi phá chỉ chờ bé bay bảo bảo bay bị của c gì sẽ sẽ là để anh thì sao cô hỏi lại nếu không có ba năm ở mạc gia Có chỉ được bọc được thực lực của mình đến đâu, cũng sẽ không có được khác, cao lẽ là lụa, sẽ sẽ em một mình hôm vẫn vốn trong nhung không đến không ngày nay. Nhưng anh thì khác. anh vốn đã đứng trên đỉnh thư thì tiểu biết giờ rồi. đâu, đã bao bao trịnh quân vũ cười khẽ đứng trên đỉnh cao rất cô đơn kiểu anh à anh có quyền lực có tiền tài nhưng lại không có một người có thể cùng anh đứng ngắm hoàng hôn như thế này anh đã từng nghĩ có lẽ cả đời này anh sẽ kết hôn với lý sương tuyết vì lợi ích gia tộc rồi sống một cuộc đời vô vị bữa tối của họ không diễn ra trên du thuyền hay nhà hàng sang trọng anh đưa cô đến một quán ăn hải sản nhỏ nằm nép mình trong một làng trài quán ăn đơn sơ bàn nhía bằng gỗ nhưng hải sản lại vô cùng tươi ngon họ gọi vài món đơn giản cùng nhau uống bia nói những câu chuyện phiếm chuyện anh kể cho cô nghe về những chuyến công tác của mình Cô khi ể c o anh nghe về những cuốn sách cô đã đọc. Họ về cô đọc. c đã ư ờ nói vui vẻ, trở ự nhiên, giống như bao cặp đôi bình thường khác. Khi đôi bao cặp t về căn p e n t h o u s e đã là đêm khuya họ lại cùng nhau đứng bên bức tường kính nhìn xuống thành phố hải châu rực rã dưới chân nơi này giờ đã là vương quốc của họ công việc đã xong kẻ thù đã bị dọn dẹp ngày mai chúng ta sẽ đến một chiến trường mới trịnh quân vũ nói Anh lấy ra lấy m ộ trên chiếc hộp gỗ, được chạm khắc hộp xinh xảo. Một món nhỏ tiện em lên đường. Hoàng、Kiều、Anh tiện Kiều một gỗ, đường. món em mở xảo, lên quà a b trong trang một trong không quân giá, phải hậu là là mà sức quý bản ộ cờ được vua, vài làm ngà bằng o t r ê cờ quân hậu là quân cờ mạnh nhất có thể đi ngang dọc tùy ý bảo vệ cho vua của mình bàn cờ của chúng ta dù là ở hải châu hay đế kinh anh sẽ luôn là quân hậu trung thành nhất bảo vệ cho nữ vương của mình hoàng kiều anh cầm quân hậu lên cảm nhận sự mát lạnh và nặng trịch trong lòng bàn tay trái tim cô tràn ngập cảm động ở đế kinh sẽ không chỉ đơn giản là chúng ta đấu với người khác sẽ có lúc chúng ta phải đấu với chính những quy tắc của gia tộc mình đấu với những định kiến đã tồn tại hàng trăm năm vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra quy tắc mới quy tắc của chúng ta anh ôm cô vào lòng bình minh đang dần ló dạng ở phía chân trời Báo hiệu cho hiệu mới một ngày sẵn ắ bắt p đầu đã đợi Chuyên cơ riêng s ở sàng â n đứng nhau Như mạnh nhau bay Họ đứng đó, ôm nhau thật chặt như tiếp thêm sức mạnh cho h đó sức Ôm một tiếp Trước h trình dài và đầy thử thách Sẵn n dài và à đầy s cho một trận bẫy mới chưa nữ vương của anh trịnh quyên vũ thì thầm hoàng kiều anh ngừng lên nhìn thẳng vào mắt anh nụ tười của cô r ạ n g r ỡ và đầy tự tin chỉ cần có anh em luôn sẵn sàng Chương 48, Phượng Hoàng Tái Lâm Chuyên cơ riêng của trịnh thị những nhân xuyên qua những tầng mây, đáp xuống mây bay riêng tầng sân ngoại một tư Đáp Đế ở khác i n Khi b n h xe vừa h Hoàng、Kiều、Anh khẽ nhìn Khác m đất ngoài Kiều ra cửa sổ、khác、với vẻ hiện đại năng động và có phần hào nhóm của hải châu đ ế kinh hiện ra với một dáng vẻ hoàn toàn khác từ trên cao nhìn xuống thành phố là một sự kết hợp đầy quyền lực giữa những tòa nhà chọc trời bằng kính và thép với những khu tứ hợp viện cổ kính mái ngói cong cong tường cao cổng kín nằm ẩn mình như những con mãnh thú đang say ngủ hải châu là một chiến trường của tiền bạc và thực lực nơi các quy tắc được viết ra bởi những kẻ mạnh mới nổi còn đế kinh lại là một b a n cơ của quyền lực và chính trị nơi các quy tắc đã được định hình và củng cố suốt hàng trăm năm áp lực ở đây không ồn ào không lộ liễu mà cổ xưa hơn sâu sắc hơn thấm vào trong từng viên gạch từng ngọn cây em đang nghĩ gì vậy trịnh quân gỗ nắm lấy tay cô cảm nhận được sự im lặng của người bên cạnh hoàng kiều anh quay lại nhìn anh một nụ cười nhạt thoáng qua em đang nghĩ ba năm trước khi rời đi em chỉ là một cô gái nhỏ muốn chạy trốn khỏi sự sắp đặt ba năm sau trở về em lại là người phải về để đối mặt với sự sắp đặt của kẻ khác đề kinh vẫn là một cái lồng son khổng lồ lần này khác trịnh quân vũ suýt nhẹ tay cô lần này em không ở trong lồng em là người sẽ quyết định ai phải ở trong đó và em không đi một mình lời nói của anh khiến lòng cô ấm lại đúng vậy lần này cô đã không còn một mình cửa máy bay mở ra không có một rừng phóng viên nào đang chờ đợi nhưng không khí ở đường băng còn căng thẳng hơn gấp bội hơn chục chiếc xe sang màu men tuyền đã đ ổ thành một hàng dài một cách đây im lặng và trật tự đứng bên cạnh mỗi chiếc xe không phải là tài xế mà là những vị quản gia hoặc trợ lý thân cận nhất của các đại gia tộc ở đề kinh Họ không đến để cô h họ đến để quan sát, để thăm nganh h à là màn o báo cáo. Đây là một màn nhanh đón, đến để để để Đây đón quan sát, một dò, k n hành của quyền lực ngầm. Quản gia chân cẩn, xuống g gia lời, lực diễu một cuộc trước. của bước không i nghiêm thế uy của khiến khác khẽ kính Kiều không phải chào. Hoàng Anh, trịnh gia cuối lại, với quản cũng ông cẩn trong quân xuống. các bước Cô vị Vũ, quay đầu Sau đưa tay ra. Hoàng Kiều Anh, tay trong tay đó, từ từ bước xuống. Cô không mặc những bộ váy xã hội lộng lẫy cũng không phải vét công sở sắc bén hôm nay cô trọng một bộ trang phục thanh lịch kín đáo nhưng không kém phần sang trọng toát ra khí chất của một tiểu thư gia tộc lớn vừa trở về nhà sự xuất hiện của trịnh quân vũ bên cạnh cô ngay lập tức gây ra một sự xáo động ngầm tổng tài trịnh thị vị bá chủ của hải châu lại đích thân hộ tống hoàng kiều anh trở về đây không chỉ là một sự thể hiện tình cảm nó là một lời tuyên bố chính trị liên minh hoàng trịnh không chỉ tồn tại ở hải châu mà giờ đây đã chính thức đặt chân lên bàn cờ của đế kinh đại diện của cố gia và tần gia bước lên trước cúi đầu chào một cách đây lễ độ mừng tiểu thư trở về hoàng kiều anh cũng gật đầu đáp lễ nhưng ánh mắt cô lại lướt qua hai bóng người đứng ở phía xa hơn đại diện của triệu gia và vương gia họ chỉ đứng đó ánh mắt đ ầ y về dò xét cô biết đó chính là những kẻ đứng sau giật dây cho lý trấn nam tiểu thư mời cô lên xe lão gia đang đợi ở nhà quản gia trấn cần nói Hoàng khi chiếc xe của hoàng gia bắt đầu lân bánh toàn bộ những chiếc xe còn lại cũng lặng lẽ khởi động nối đuôi nhau đi theo ở một khoảng cách đầy tôn trọng đó không phải là một đoàn xe hộ tống mà là một đoàn xe của những kẻ đi xem kịch muốn biết nước đi đầu tiên của nhân vật chính khi trở về sẽ là gì chiếc xe chạy qua những con phố quen thuộc hoàng kiều anh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ ba năm đế kinh đã thay đổi không ít nhưng cái hồn cốt cổ xưa uy nghiêm của nó thì vẫn còn nguyên vẹn lần trước rời đi cô mang theo một trái tim tan vỡ và sự phản kháng ba năm trở về cô mang theo một trái tim đã tôi luyện thành sắt đá và một ý chí chiến đấu sụp sôi đế kinh tôi về rồi lần này trở về tôi sẽ không để bất cứ ai định đoạt số phận của mình nữa chiếc xe cuối cùng cũng rẽ vào một con đường dập bóng cây cổ thụ dẫn đến một tòa trang viên rộng lớn được bao bọc bởi những bức tường đá cao và kiên cố đây chính là tổ trạch của hoàng gia một pháo thai quyền lực đã tồn tại qua hàng trăm năm cánh cổng bằng đồng nặng nề tư tư mở ra chiếc hồng kỳ c h ậ m chậm tiến vào trong những chiếc xe đi theo đều dừng lại ở ngoài cổng không ai dám đi tiếp các vị quản gia và đại diện b ư ớ c xuống hướng về phía cánh cổng đã đóng lại Cúi chào rồi đầu khi chiếc xe dừng lại. mừng tiểu thư trở về quản gia trần cẩn bước xuống mở cửa xe khi hoàng kiều anh và trịnh quân vũ vừa bước ra một bóng người cao lớn uy nghiêm đã đứng sẵn ở thềm đá dẫn vào chính hành đó là một vị lão nhân tóc bạc trắng như cước, mặc một bộ đường trang chống hình rồng. Dù đã lớn tuổi, nhưng lưng ông vẫn thẳng tóc, đôi mắt sáng như mắt chim ưng, ẩn chứa sự uy nghiêm người sóng Hoàng khắc chim chứa cây tóc một tay một tuổi, tóc, mắt mắt trí tuệ của một người đã trải có bạc cước, mặc bạc, bộ gậy gió. màu xám đầu đã đôi đã của qua và uy số Dù Lão vô sự gia hoàng long ông không cười chỉ im lặng nhìn được con cháu gái mà ông yêu thương nhất người đã xa nhà suốt ba năm ông nhìn thấy sự trưởng thành sự sắc bén và cả một chút mệt mỏi ẩn sâu trong mắt nó hoàng kiều anh nhìn ông nội người luôn là ngọn núi vững chạy nhất che chở cho cô lớp vỏ bọc của một nữ vương lạnh lùng dường như tan vỡ trong khoảnh khắc ba năm chịu đựng ba năm đấu trí bao nhiêu tuổi nhục bao nhiêu cố gắng tất cả đều trào dâng đôi mắt cô hoe đỏ ông nội giọng cô khàn đi chương bốn mươi chín lời cảnh tình của lão gia khi hoàng kiều anh và trịnh quân vũ cùng nhau bước vào chính sảnh của tòa nhà tổ trạch hoàng gia toàn bộ người làm và vệ sĩ đều cúi nầu không khí trang nghiêm và đầy quỳ tặc nhưng khi nhìn thấy hoàng lão gia đứng ở thềm đá mọi sự phòng bị mọi khí chất đế vương của hoàng kiều anh dường như đều tan biến Trong mắt giờ cô, đây k hoàng ô n g phải chủ, lão gia bước xuống đôi mắt uy nghiêm cũng ánh lên sự xúc động và đau lòng ông không nói gì chỉ đưa bàn tay đã có phần nhân nheo của mình lên nhẹ nhàng vuốt máy tóc cô Về lúc này hoàng gạo gia mới nhìn sang người thanh niên tuấn tú khí chất phi phàm đang đứng bên cạnh cháu gái mình đôi mắt sắc như ưng của ông đánh giá trịnh quân vũ một cách kỹ lưỡng từ trên xuống dưới ông nội đây là trịnh quân vũ tổng tài của trịnh thị hoàng kiều anh giới thiệu thưa r ị n Quân Vũ lập tực b ớ c cúi cách đầy kính cần và lễ độ. Không hề có c lên, lễ kiêu kính không ngạo đầu đầy độ, một hề và sự ủ một trù bá chủ Hải Châu. Thưa lão gia cháu là trịnh quân vũ lần đầu gặp mặt mau được ông chỉ bảo trịnh tổng hoàng lão gia gật đầu ánh mắt đã dịu đi vài phần cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho cháu gái tôi thưa lão gia đây là vinh hạnh của cháu trịnh quân vũ đáp lại một cách không bê bất c ắ n chị kiều anh là người cháu trân trọng nhất hoàng lão gia nhìn sâu vào mắt anh dường như muốn nhìn thấu tâm can của người thanh niên này cuối cùng ông gật đầu hài lòng ông thấy được sự chân thành sự quyết đoán và một tình yêu không hề giả dối trong mắt chỉnh quân vũ ông biết cháu gái mình đã không chọn người sai trần cần hoàng lão gia ra lệnh đưa trịnh tổng đi nghỉ ngơi ở khách phòng ta muốn nói chuyện riêng với kiểu anh sau khi mọi người đã lui ra thư phòng tổ kính của hoàng gia chỉ còn lại hai ông cháu căn phòng tràn ngập mùi gỗ đàn hương và mùi giấy mực cũ trên các bức tường treo đầy những bức thư pháp dòng bay phượng múa thể hiện quyền lực và trí tuệ của gia tộc qua nhiều thế hệ hoàng lão gia ngồi xuống chiếc kế bành bằng gỗ từ đàn ra hiệu cho cô ngồi đối diện ván cờ ở hải châu cháu đi rất đẹp ông nói rộng đầy vẻ tán thưởng tàn nhẫn r ấ t khoát không một nước c ờ thừa rất có phong thái của ta năm xưa nhưng ông thở dài để có được sự tàn nhẫn đó cháu chắc đã phải chịu không ít khổ sở ở cái nhà họ mạc kia hoàng kiều anh im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu cũng không hẳn là khổ sở ạ chỉ là có chút buồn chán diễn kịch ba năm với một đám hề đôi khi cũng thấy mệt mỏi cô nói rất nhẹ nhàng nhưng hoàng lão gia có thể nghe ra được sự kiên cường và cả những vết sẹo vô hình trong đó trái tim ông khẽ nhói lên được rồi chuyện đã qua không nhắc lại nữa nhưng đừng vội mừng cháu nghĩ rằng thắng được lý g i a Trục xuất Tín rồi được cờ xong Kiều đã Hoàng Hoàng Anh nhìn sao? là bàn dọn Vị dẹp ông ánh mắt trở nên nghiêm mắt trở t ú chậm c á u biết là chưa ạ? Tốt, là Lão Hoàng chưa ra ạ? g t thắng đầu. được Cháu phải nhớ, ộ t thành t rãi ì gì không có nghĩa là thắng được cả thiên hạ. Những gì cháu đối mặt ở Hải Châu chỉ là những con tốt thí thôi. nhạy thật chính nhà chậm ngôi Ông con trên bàn lớn Trướng vẫn còn ở ngay trong chính ngôi nhà này. có được cả cờ là là mà mặt tốt vật đối ở ở sự nói tiếp hội đồng trường lão của gia tộc ngoài chú cố của cháu luôn đứng về phía chúng ta vẫn còn hai người có tiếng nói rất lớn là nhị thúc công của cháu hoàng khải và tam thúc công của cháu hoàng minh bọn họ là em trai của ông nội đã mất của cháu từ lâu họ đã bất mãn với việc ta chọn cháu một đứa cháu gái làm người kế vị mà bỏ qua con cháu của bọn họ lần này cháu gây ra sóng gió lớn như vậy lại công khai liên minh với trịnh thị thì càng khiến họ có cớ để phản đối hoàng kiếu anh im lặng lắng nghe những điều này cô đã sớm dự liệu được theo tin tức chú cần báo về hai lão già đó đã âm thầm liên kết với triệu gia và vương gia những kẻ đang muốn nhân cơ hội lý gia suy yếu để vươn lên bọn họ đang định dở một trò bẩn tại lễ kế nhiệm chính thức của toàn vợ gia tộc vào ngày m ố t bọn họ chắc chắn sẽ ra tay họ sẽ dùng tổ huấn để chất vấn tư cách kế vị của cháu tổ huấn của hoàng gia có một điều ghi rất rõ là người thừa kế phải có phẩm hạnh vẹn toàn gia đình yên ấm họ sẽ lôi chuyện cháu đã từng ly hôn chuyện quan hệ với trịnh quân vũ trong khi anh ta vẫn còn hôn hước để nói rằng cháu đã làm bại hoại gia phong không đủ tư cách để làm gia chủ hoàng kiều anh cười lạnh vẫn là những chiêu trò cũ rích chiêu trò tuy cũ nhưng lại rất hiệu quả đặc biệt là với những vị trưởng lão bảo thủ trong tộc cháu định đối phó thế nào hoàng kiều anh không hề nao núng thưa ông thực lục của nhị thúc công và tam thúc công trong hội đồng quản trị của tập đoàn hoàng thịnh là bao nhiêu phần trăm những ai trong các c h i phụ đang công khai ủng hộ họ cổ bắt đầu hỏi những câu hỏi đầy tính chiến lược bộ não đã nhanh chóng phân tích tình hình thấy dáng vệ tự tin và xác nhận của cháu gái mình hoàng lão r a mìm cười hài lòng ông biết con phượng hoàng của ông đã thực sự trưởng thành đủ sức để đối mặt với mọi bão tố ông đứng dậy đi đến một chiếc kết sắt cổ được giấu sau một bức tranh thủy mặc ông mở ra lấy một chiếc hộp gỗ lim khắc đặt lên bàn đây là ấn tín gia chủ thật sự vật tượng trưng cho quyền lực tối cao của người đứng đầu hoàng gia ta đã giữ nó cho cháu nhưng để nó thực sự thuộc với cháu để tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục cháu phải tự mình dùng bản lĩnh của mình để danh lấy hoàng kiều anh bước tới bàn tay khẽ đặt lên chiếc hộp gỗ mắt lạnh cô nhìn ông nội anh mắt tràn ngầy cuột tâm ông nội ông cứ yên tâm cháu đã ẩn mình ba năm không phải để thất bại ở bước đối cùng này bàn cờ ở đế kinh cháu đã chuẩn bị xong chỉ chờ những quân cờ của đối phương tự mình đi vào chỗ chết chương năm mươi đêm trước dông bão đế kinh đêm trước ngày diễn ra lễ kế nhiệm của hoàng gia không khí của cả thủ đô dường như có một sự thay đổi tinh vi bề ngoài vẫn là sự hoa lệ yên tĩnh nhưng trong những tòa nhà tổ c h ạ c h thâm nghiêm trong những câu lạc bộ thượng lưu kín đáo những dòng chảy ngầm của quyền lực đang cuộn trào một cách dữ dội mọi thế lực lớn đều đã vào vị trí im lặng chờ đội màn kịch lớn nhất khai màn vào ngày mai tin tức và ề việc h o nguy k i Anh liên minh trịnh thị trở về và liên minh với trịnh thị đã g â ra địa một cơn c hiểm ấ n Tứ đ ạ trụ, thì giữ một thái sát. thất tiếng. biết, một vết thương và chờ đợi thời cơ báo thủ. nhục những người công ủng lặng quan nhã, cũng lặng Nhưng cũng lặng con mảnh đang nguy khai hộ hơi chỉ hổ chờ h giữ im bại im ai im liếm đợi i đã độ đó cô của cơ ra, sau báo Lý là sự và Và nhất chính là những thế lực đang âm thầm chuyển động trong bóng tối triệu gia và vương gia hai gia tộc luôn có dã tâm đang nhân cơ hội này để kết giao với những chi phụ và các tại r trong ư người mưu được ở n nội Hoàng những vốn không hài lòng với việc một đứa cháu gái lên nắm quyền.、Một、liên minh tội lỗi, một âm mưu lật đổ đã được hình thành và chỉ chờ ngày mai để bùng nổ. g gia, gái lão lỗi, lật đã bảo bộ thủ một Một tội một t hài cháu chỉ chờ với việc mai và đứa âm đổ để thư phòng cổ kính của hoàng lão gia ánh đèn vẫn sáng không khí trong phòng vô cùng nghiêm túc hoàng kiều anh trịnh quân vũ hoàng lão gia và quản gia trần c ầ n bốn người đang có mặt trong một cuộc họp chiến lược cuối cùng Quản gia thưa r r ầ n Cẩn n t ì bày báo mà những thông tin tình báo cuối cùng mà mạng cuối l ớ i c ủ Hoàng gia vừa thu thật gia vừa Thưa được. lão gia thưa tiểu thư và trịnh tổng tình hình không mấy lạc quan nhị thúc công hoàng khải đã chính thức gửi thiệp mời lấy danh nghĩa cá nhân để mời đại diện của triệu gia và vương gia đến tham dự lễ kế nhiệm với tư cách khách quý rõ ràng là muốn tạo thêm thanh thế thúc công tam minh thì đã liên lạc với hơn m ộ ư ơ i vị trưởng l ã o của các c h i phụ mọi mũi rủi mọi âm mưu đều đã được sắp đặt để cùng lúc bùng nổ vào buổi lễ ngày mai đẩy hoàng kiều anh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan trịnh quân vũ lúc này mới lên tiếng giọng nói lạnh lẽo nhưng lại khiến người ta vô cùng an tâm cháu đã cho người chuẩn bị sẵn hồ sơ tài chính của triệu gia và vương gia chỉ cần ngày mai họ có bất cứ động thái nào Cháu sẽ lập tất cả mọi người đều nhìn về phía hoàng kiều anh cô là người ở trung tâm cơn bão nhưng lại là người bình tĩnh nhất cô mỉm cười một nụ cười đầy tự tin và có chút bí ẩn họ muốn dùng tổ huấn để tấn công con sao cô nói giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một sự sắc bén vậy thì cuộc o n dùng chính sẽ h tổ ấ n phán xét họ. Cô nhìn ông n để họ. xét Cô i nội, và quân vũ. Ông nội anh quân vũ, mọi người và vũ. vũ, trịnh quân Ông anh quân ứ yên Con tâm. c đã họp u quà quà quá ẩ n sẵn món lớn công trưởng lão. Chỉ sợ rằng món quà này quá lớn, bị vị vị sợ một thúc và lão. cho các Chỉ hai h không nhận thôi. h nổi mà、thôi. Cuộc ọ kết thúc hoàng lão gia và quản gia trần cẩn rời đi để lại không gian riêng cho hai người trịnh quân vũ bước đến ôm lấy cô từ phía sau cầm tựa lên vai cô em không lo lắng sao trước đây thì có cô thành thật đáp t ự a n g người vào lồng ngực vững chãi của anh nhưng bây giờ có anh ở đây em không còn lo lắng nữa chỉ có sự mong chờ mong chờ được xem về mặt của họ vào ngày mai ngày mai dù có chuyện gì xảy ra anh đều sẽ đứng bên cạnh em anh thì thầm một lời hứa không thể dịu dàng hơn em biết họ cứ đứng như vậy im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ đêm ở đế kinh tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa vô số sóng ngầm nhưng trong lòng họ lại là một sự bình yên đến lạ sáng hôm sau ngày diễn ra lễ kế nhiệm hoàng kiều anh đứng trước một tấm gương lớn cô không mặc vest cũng không mặc sườn sám Trên n g ư ờ đây là một sự lột sắc cuối cùng của cô từ một bà nội trợ một người vợ bị ruồng bỏ một nữ hoàng báo thủ giờ đây cô đã trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận của một đại gia tộc quản gia trần cẩn bước đến cúi đầu một cách kính cẩn tiểu thư đã đến giờ mọi người đã có mặt cô nhìn hình ảnh của mình trong gương lần cuối đôi mắt bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một vũ trụ của quyền lực và toan tính bàn tay cô khẽ chạm vào hình con phượng hoàng được thêu trước ngực cô xoay người tà háo lễ phục tung bay đi thôi đến lúc để cho họ biết ai mới là chủ nhân thật sự của hoàng gia chương năm m ư t lễ kế nhiệm tổ trạch của hoàng gia ở đế kinh là một tòa trang viên cổ kính và thâm nghiêm đã đứng vững qua hàng trăm năm sóng gió mỗi một viên gạch một máy ngói ở đây đều thấm đẫm hơi thở của lịch sử và quyền lực hôm nay nơi đây lại càng thêm phần trang nghiêm lễ k ỷ n i ệ m gia chủ tối cao của hoàng gia một sự kiện m ư ờ i mấy năm mới diễn ra một lần được tổ chức tại chính điện cũng là từ đường của gia tộc không khí bên trong chính điện uy nghiêm đến mức khiến người ta phải nín thở những cây cột cỗ lim khổng lồ những bức hoành phi câu đối được sơn son thép vàng và ở vị trí trung tâm là một bàn thờ t ủ tiên cao lớn nơi đặt bài vị của các đời gia chủ hoàng gia lưu hương b ằ n g đồng t ỏ a ra những làn khói trầm hương nghi ngút mang theo một mùi vị vừa linh thiêng vừa áp đảo tất cả những nhân vật có máu mặt nhất đều đã có mặt hoàng lão gia ngồi ở vị trí chủ vị đổi mất nhắm hờ những khí thế vẫn như một con mãnh hổ hàng phía đầu dành cho các vị trưởng lão trong tộc và đại diện của tứ đại trụ trịnh quân vũ với tư cách là đối tác chiến lược quan trọng nhất và cũng là người sẽ sánh bước cùng tân gia chủ được đặc cách ngồi cùng hàng với họ phía sau là đại diện của các gia tộc lớn nhỏ khác ở đế kinh cùng các thành viên của các c h i phụ trong hoàng gia ai nấy đều mọc lễ phục trang trọng về mặt nghiêm túc nhưng trong lòng lại là những dòng suy nghĩ và toan tính khác nhau Đặc biệt, ở một khu vực dành cho khách biệt, một ở khu dành nhị thúc công hoàng khải và tam thúc công hoàng minh đang ngồi cùng với đại diện của triệu gia và vương gia vệ mặt của họ trông có vẻ bình thản nhưng trong mắt lại ánh lên một sự đắc ý và chờ đợi không thể che giấu đi bọn họ đã răng sẵn một cái bẫy hoàn hảo và chỉ chờ con mồi tự mình bước vào đúng giờ lành quản gia trần c ậ n trong bộ lễ phục gia tộc trang trọng bước ra giữa chính điện tiếng chuông đồng lớn vang lên ba hồi Cả không gian lập theo ứ c c ì m im lặng tuyệt đối. Lễ kế nhiệm vào hoàng sự đối. gia gia, lặng Lễ chính tuyệt thức bắt t đầu. kế chủ h nghi lễ hoàng kiều anh trong bộ lễ phục phượng hoàng màu đan theo chỉ vàng từ từ bước vào tà áo dài quét trên nền đá hoa cương mát lạnh mỗi bước đi của cô đều vững vàng uy nghi vẻ mặt cô không một chút cảm xúc đôi mắt phượng tĩnh lặng nhìn thẳng về phía trước hướng về bài vị tổ tiên cô thực hiện các nghi lễ một cách thành thục và chuẩn mực Dân hương, khấu đầu trịnh ư ớ c bài v tổ t i ê k í n trà trưởng tác toát Một tôn chất ra hoàng Và và cho các của cô đều ra một sự tôn nghiêm và khí chất cao nghiêm khí lão lão động ra vị Mọi đều sự quân ý k h i vũ ngồi ở dưới ánh mắt chưa một giây rời khỏi cô anh thấy được sự bình tĩnh của cô nhưng cũng cảm nhận được sự căng thẳng ngầm đang bao trùm cả không gian anh biết sóng gió sắp nổi lên bàn tay anh đặt trên đầu gối khẽ xiết lại toàn thân ở trong trạng thái sẵn sàng hành sẵn ở đây chính là khoảnh khắc quan trọng nhất hoàng lão gia với sự giúp đỡ của chú cận từ từ đứng dậy hoàng kiều anh cũng bước tới đứng bên cạnh ông nội mình hai ông cháu cùng nhau bước về phía bàn thờ chính quản gia trần cần hai tay nâng chiếc hộp gấm mậu vàng kim kính cẩn răng lên cho hoàng lão gia hoàng lão gia nhận lấy chiếc hộp ánh mắt ông nhìn đứa cháu gái đầy c h i ề u mến và tin tưởng ông trầm r ã i mở nắp hộp ra chuẩn bị trao chiếc ấn ngọc phượng hoàng vật tượng trưng cho quyền lực tối cao vào tay hoàng kiều anh cả hội trường nín thở mọi ánh mắt đều đổ rồn vào giây phút hệ lịch sử này nhưng ngay khi tay của hoàng lão gia sắp đặt chiếc hộp vào tay hoàng kiều anh khoan đã một giọng nói già nuôi nhưng đầy phẫn nộ đột nhiên vang lên phá vỡ sự trang nghiêm thiêng liêng tất cả mọi người canh ngạc quay lại nhị thúc công hoàng khải đột ngột đứng bật dậy mặt ông ta đỏ bừng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hoàng kiều anh ngay sau lưng ông ta tam thúc công hoàng minh và hơn m ộ ư ơ i vị trưởng lão của các tri phụ cũng đồng loạt đứng lên tạo thành một phe đối lập đầy áp lực nụ cười đắc ý cuối cùng cũng hiện rõ trên mặt họ Màn kịch mà bọn họ giàn Hoàng bọn dựng đến diễn. kịch Khải lúc chỉ họ phải giờ đã thưa ẳ n Hoàng, Khải chỉ thẳng tay về phía hoàng kiều Anh, giọng nói văng g tay từ phía về Kiều khắp rội đ ờ n g t h ư anh cả thưa các vị trưởng bới các vị quan khách theo tổ huấn của hoàng gia đã truyền lại từ hàng trăm năm người kế vị chức gia chủ phải là người có phẩm thạnh vẹn toàn gia đình yên ấm làm tấm gương cho con chó trong tộc ông ta hắng giọng rồi nói tiếp từng lời như một mũi dao nhắm vào hoàng kiều anh hoàng kiều anh chúng á gái cách cách u tuy quan nhiêu dòng nhưng từng chồng không ràng người tổng gây sóng gió khiến thanh danh hoàng gia hưởng. người gia phong. Con bé không gia Hoàng trưởng trong lại đời lại mối với khiến bại hoại tiếp Tôi, Khải, với xin liệt đối. này chính còn hôn trịnh thanh danh ảnh nữ như Con nhận ấn tín phản là là mà làm là đây vậy một Một tư tư tộc lão có có ước chủ. kịch c hệ phụ h đã đã đủ để vì ra bao rõ bị bé tôi cũng phản đối tam thúc công và các vị trưởng lão khác đồng loạt lên tiếng lời buộc tội của nhị thúc công hoàng khải vang vọng khắp từ đường sắc nhọn và đầy ác ý Không khí Kiều khủng nghiêm, thẳng chi phụ, những Ánh nhìn Hoàng Anh phán thành hình họ chân Phong Huấn chết vô cô gông cô trong vốn đang trang nên căng trưởng người cũng đồng đứng lên. Bọn muốn dồn cô vào chân tường, muốn dùng siềng ngay trước ngưỡng cửa quyền Gia tức trở tột đặt từ trước, loạt mắt xét, tạo một Tổ trước lão vào buổi bóp lễ, lập lồ. lực. vị vẻ và độ. đã được đầy để của cửa sắp ép sức Các lý sương tuyết dù đã thất thế vẫn không giấu được m ộ tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hoàng kiều anh họ muốn xem đối mặt với sự chất vấn về phẩm hạnh và đạo đức từ chính những trưởng bối trong gia tộc cô sẽ phản ứng ra sao chỉ cần cô tỏ ra một chút bối rối một chút tức giận cô sẽ lập tức rơi vào bẫy của họ nhưng cô lại chỉ mỉm cười một nụ cười vô cùng bình thản thậm chí còn có chút thú vị cô cầm lấy micro không hề có ý định tự bào chữa cho mình ngược lại cô gật đầu một cách đầy thành ý lời của nhị thúc công và tam thúc công rất có lý tổ huấn của hoàng gia Là lời là lời lẽ để phản bác, nhưng cô lại hàng Hành và Hoàng nền tảng năm đương nhiên tôn trọng động nói khiến người ngạc nhiên, chuẩn sẵn bụng phản nhưng không phản đều hề tộc suốt trăm tuyệt tất biệt một phải cả Khải. gia của được của cô đặc của bác, cô bác. qua, đối. mọi phe Họ đã để bị nhưng giọng hoàng kiều anh đột nhiên chuyển sang một sự sắc bén cháu chỉ e rằng hai vị thúc công đây khi nói về tổ huấn lại chỉ đọc phần ngọn mà mất một một màn một tấm tấm một mạnh mẽ, làng đã đá được độ được đầy vô với với Cô không tình Trần kết thiết thờ tổ tiên. Ngay lập tức, Trên thằng tự thế. hình hình quên phần quản Cẩn. Cẩn nói nối lớn bàn Ngay ảnh phân hiện lên. Trên tấm bia, những hán hiệu cho Chú chỉ phía chụp khắc một cách mạnh mẽ, đầy khí sau lập gốc. gia giải của cổ cực cao cổ ra bia xưa bia, lời, lẽ bị thưa các vị đây là bản khắc của bộ tổ huấn gốc do chính hoàng gia tiên tổ đời thứ nhất tự tay viết nên hiện đang được lưu giữ tại mật thất của từ đường chính hầu hết các bản sao mà các tri phụ đang giữ đều đã bị lược bỏ và chỉnh sửa qua nhiều thế hệ Cô dùng một chiếc bút laser chỉ vào dòng chữ có Chuyện của cháu cháu chọn tộc. hôn dùng dòng danh tiên trên tấm bia. Điều thứ nhất trong tổ huấn đúng là người thừa kế phải có phẩm hạnh vẹn toàn, gia đình yên nhầm người, làm ảnh hưởng đến thanh danh gia gia một tấm phẩm ấm. làm bút thứ tổ thừa phải khi bia. Điều sai kế laser là ly là vào đầu đã Cháu thử nhận lỗi lầm đó, và cháu đã dùng chính thực lực của sạch mạc cho chính mình và cho cả hoàng gia. Cháu cô chuyển chữ khác chữ chưa thử nhận mình nhơ thể mình hoàng không hổ thẹn phía nhiều thấy Sau xuống vết tên tâm. một Một từng dùng dọn mang diện lương dòng dòng người lỗi lầm lấy lại laser sai, gia. với di điểm dưới. giờ. mà đó đã để để đó, và và dẹp sửa ra bao sẽ ở nhưng điều thứ ba trong tổ huấn một điều quan trọng không kém không biết hai vị thúc công có còn nhớ là gì không ạ cô nhìn thẳng vào hoàng khải và hoàng minh ánh mắt sắc như dao đó là kẻ trong tộc tuyệt đối không được phép cấu kết với người ngoài miêu hại anh em làm tổn hại đến lợi ích và thanh danh của gia tộc kẻ vi phạm tội không thể tha sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc vĩnh viễn không được thừa nhận hoàng khải và hoàng minh mặt biến sắc cô, cô nói vậy là có ý gì hoàng khải lắp bắp Ý của cháu là gì? Chắc cười chú. cần hai Anh gia gia hiểu rõ nhất. Hoàng Kiều Anh cười lạnh. Quản gia Trần phiền Kiều Quản Quản là là gì? người gật vị Trần, Trần rõ đoạn phim đầu tiên hiện lên đó là một đoạn video được quay lén tại một phòng trà bí mật nhân vật chính là hoàng khải và đại diện của triệu gia âm thanh vô cùng rõ nét hoàng khải tôi xin hứa chỉ cần triệu gia giúp tôi lên nắm quyền Dự án Nam Kinh chắn khu đô thị phía nam đế kinh chắc chắn sẽ thuộc đô Đế sẽ và ề các n g i đoạn phim thứ hai là những hình ảnh là cuối h cảnh tam thúc công Hoàng Minh đang lén lút đập gỡ người của Lisa, nhận ụ p đập được đang đoạn người công của c lén tiền lớn. tam lút một Gia, vali gỡ Và Lý cùng là một p h a e nghi âm cuộc nói chuyện giữa hoàng vĩ tín và người trưởng lão c h i phụ đã đứng ra làm chứng cho hắn ông cứ yên tâm chỉ cần ông đứng ra nói vài câu sau khi tôi thành công con trai ông sẽ lập tức được thăng chức giám đốc chi nhánh đây là tiền đặt cọc của lý tiểu thư gửi ông bằng chứng như núi toàn bộ âm mưu toàn bộ sự cấu kết toàn bộ những lời hứa hẹn bẩn thỉu tất cả đều bị phơi bày ra ánh sáng một cách không thể chối cãi mặt của hoàng khải và hoàng minh trắng bệch như sắp chết đại diện của triệu gia và vương gia thì vội vàng cúi gầm mặt không dám nhìn ai các vị trưởng lão c h i phụ đã đứng lên phản đối lúc nãy thì toàn thân run rẩy chân đứng không vững hai ọ đã để đường đê bị lật ngửa bài, bị bước bước, bao lật lật lui. một triệt tới một bước, khí thế trùm ngửa không còn Hoàng Anh vương khán phòng. và Kiều cách cả khí h vị thúc công giọng cô lạnh như băng các vị dùng tổ huấn để chất vấn cháu vậy bây giờ cháu cũng xin hỏi hai vị tội danh cấu kết với người ngoài hãm hại người trong tộc theo gia quy nên xử lý thế nào đây không không phải là vu khống đây là sự vu khống hoàng khải gào lên một cách yếu ớt hoàng kiều anh không nói gì thêm cô chỉ quay sang nhìn hoàng lão gia hoàng lão gia người đã im lặng từ đầu đến giờ chậm rãi đứng dậy ông không nhìn hai người em của mình mà nhìn thẳng vào bài vị tổ tiên người đâu giọng ông vang lên đầy uy lực của một gia chủ đem hai kẻ phản bội hoàng khải và hoàng minh cùng tất cả những kẻ đồng l o a Giam Đường và Từ c hoàng ờ hội đồng trưởng lẫu phán xét. Hai người họ hoàn toàn sụp đổ, quỳ dạp xuống sàn văn xin, nhưng lão của h à n gia g nhìn đứa cáo gái của mình ánh mắt chăn ngập sự tự hào ông bước tới cầm lấy chiếc hộp gấm chứa ấn tín rồi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người chương í n h thức đ năm mươi ba nữ vương đăng quang sau khi những kẻ phản bội bị áp giải đi sự uy nghiêm và linh thiêng vốn có của từ đường hoàng gia lại một lần nữa được thiết lập nhưng không khí giờ đây đã hoàn toàn khác không còn sự căng thẳng ngầm không còn những ánh mắt g i ò xét Chỉ còn phục cả chỗ, cách cơn chỉ cơn cô. chất phục. kính nhìn phía khấu, Hoàng Anh bình thàn. Như thẻ nhẹ lĩnh khí khiến không thể không thán người đứng lặng sân nơi đang đứng Bản này người lại là lướt tại đối. mọi im Kiều rồi gió vai sự sợ và về vừa và quy qua tuyệt đều Tất một tố một ta bão áo hoàng lão gia sau khi ra lệnh trừng phạt hai người em trai của mình vẻ mặt không có chút do dự nào Ông quay lại, nhìn đứa cháu gái của mình bằng ánh gái quay cháu đứa của lại, m ắ từ tràn tự tới, tay t rõng hào và màu vàng và mãn nguyện. Ông nâng lên. Giọng ông vang lên, hùng hồn và giạc, vang vọng đến đầy sự chậm hai chiếc hộp hùm gấm kim dãi bước rạc, n giờ góc đường. g của từ、đường. Từ giờ phút này ta hoàng long xin chính thức tuyên bố cháu gái của ta hoàng kiều anh chính là gia chủ đời thứ m ộ ư ơ i sáu của hoàng gia hoàng kiều anh hớt một hơi thật sâu cô từ từ quỳ xuống trên tấm điểm lót đã được chuẩn bị sẵn một nghi lễ kế nhiệm trang trọng và cổ xưa hoàng lõ gia mở chiếc hộp gấm bên trong đặt trên một lớp lụa đỏ thẫm là một chiếc ấn ngọc phượng hoàng chữ ấn được tạc từ một khối ngọc bích trắng không một tỳ lết hình một on phượng hoàng đang giang rộng đôi cánh thần thái sống động uy nghi đây là tín vật đã được truyền qua m ư ơ i năm đời gia chủ là biểu tượng của quyền lực tối cao trong hoàng gia ông nội cô bằng cả hai tay trân trọng nhấc c h ữ ấn ngọc r a rồi từ từ đặt nó vào lòng hai bần tay đang ngửa ra của hoàng kiều anh khoảnh khắc chiếc ấn ngọc mát lạnh và nặng trịch chạm vào tay cả người hoàng kiều anh khẽ run lên nặng nó thực sự rất nặng cái nặng này không chỉ là trọng lượng của khối ngọc mà còn là sức nặng của trách nhiệm là sức nặng của sự kỳ vọng là sức nặng của vận mệnh cả một gia tộc với hàng nghìn con người đặt trên vai cô trong một giây phút ngắn ngủi vô số hình ảnh lướt qua đầu cô như một cuốn phim cô thấy lại hình ảnh mình một cô gái nhỏ được ông nội bế trên tay chỉ vào con phượng hoàng trên nóc từ đường và nói sau này kiều anh của ông cũng sẽ bay cao bay xa như thế cô thấy lại hình ảnh mình trong bộ đồ nội trợ cũ kỹ lặng lẽ lau dọn trong biệt thự mạc ra chịu đựng những lời sỉ nhục và ánh mắt khinh miệt nỗi cô đơn và tuổi nhục của ba năm đó không ai có thể thấu hiểu cô thấy lại hình ảnh mình đối đầu với lý sương tuyết với hoàng vĩ tín với những âm mưu và thủ đoạn trên thương trường mỗi một bước đi đều như đi trên băng mỏng chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng và cô thấy lại ánh mắt dịu dàng đầy tin tưởng của trịnh quân vũ người đã luôn ở bên cạnh làm hậu phương vững chắc nhất cho cô tất cả những cay đắng ngọt bùi tất cả những thù hận và yêu thương tất cả những mưu mô và thắng lợi giờ đây đều ngưng tụ lại trong chiếc ấn ngọc lạnh lẽo này nó không chỉ là quyền lực nó là sự tôi luyện nó là sự tái sinh cơn ác mộng đã qua giờ là lúc nữ vương thực sự đăng quang hoàng kiều anh siết chặt chiếc ấn trong tay Cô tôi ừ từ đứng d hoàng, hoàng kiều anh gia chủ đời thứ một mươi sáu của hoàng gia hôm nay xin thề trước anh linh liệt tổ liệt tông sẽ dốc hết tâm sức bảo vệ gia tộc Phát triển sự nghiệp, không phụ không Hoàng chỉ thêm mạnh hưng thịnh. các triển trưởng trong tay tôi nội bối. gia vọng ông càng thêm vững sự sự sẽ kỳ và vị và của lời tuyên thệ kết thúc cô cúi đầu thật sâu trước bàn thờ tổ tiên ngay sau đó cố lão tần lão thẩm lão và ngô lão bốn vị trưởng bối của tứ đại trụ đồng loạt dứng dậy hướng về phía cô chắp tay và khẽ cúi đầu Chúc mừng gia chủ. mừng m gia ộ tiếp hành động đơn g ả n nhưng lại mang một ý nghĩa chính trị vô cùng to lớn. Nó là sự công nhận, sự ủng hộ từ bốn hộ h lại là một trị to từ t ý vô sự sự lực lên chính thức của hùng mạnh nhất đế kinh, chính thức đặt một dấu son lên vị thế không thể duy của Hoàng kiểu Anh. son truyền một dấu đặt t đế ế Kiểu i duy vị đó toàn bộ những người có mặt trong từ đường từ các thành viên c h i phụ các vị khách quý tất cả đều đồng loạt dứng dậy quý đầu hô vang chúc mừng gia chủ tiếng hô vang vọng trang nghiêm và thành kính đánh dấu sự ra đời của một triều đại mới hoàng kiều anh đứng trên cao tay cầm ấn tín ánh mắt bình thản nhìn xuống tất cả ánh mắt cô lướt qua đám đông rồi dừng lại ở hàng ghế đầu nơi trịnh quân vũ đang nhìn cô ánh mắt anh không có sự xa cách của một tổng tài không có sự kính nề của một đối tác nó chỉ có một tình yêu sâu đậm một niềm tự hào vô bờ và một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cô anh khẽ mỉm cười với cô một nụ cười của sự chúc mừng thầm lặng hoàng k i ề u anh cũng mỉm cười đáp lại cô đã đứng trên đỉnh cao nhất của quyền lực cô đã hoàn thành mục tiêu của mình đã đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình bàn cờ ở hải châu là để báo thù bàn cờ ở đế kinh là để đoạt lại những gì thuộc về mình cô thầm nghĩ từ hôm nay bàn cờ này Là để ta bảo vài ngày sau lễ kế nhiệm hoàng gia ở đế kinh bắt đầu đi vào một quỹ đạo mới dưới sự điều hành của hoàng kiều anh với sự hỗ trợ của trịnh quân vũ và quản gia trần cần Cô nhanh chóng nhanh sáng ắ p xếp lại c c mối q u a hệ, c ủ n cố quyền lực quyền đầu triển và bắt k hôm a ra. của i Mọi lại những dường như đã trở lại bình yên. Nhưng bàn cờ của số phận hoạch vạch thứ kế cờ đã đã đ trở số i khi lại có những nước đi bất nờ và tàn khốc những nhất. h có nước nờ tàn Sáng bất và ô đó khi hoàng kiều anh đang ở thư phòng của ông nội để cùng ông xem xét lại gia phà quản gia trần cần vội vã bước vào vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng tiểu thư lão gia có tin tức khẩn từ thụy sĩ ông đưa cho hoàng kiều anh một chiếc máy tính bảng trên đó là một bản tin nóng từ một hãng thông tấn quốc tế dòng tít lớn trói mắt cựu tiểu thư Lisa, lý gia lý xương tuyết được phát hiện đã qua đời tại biệt thự riêng ở hồ s e n è v e nghi vấn ban đầu là tự sát kèm theo đó là hình ảnh của lý xương tuyết vẫn xinh đẹp nhưng đã không còn sức sống được đưa ra khỏi căn biệt thự hoàng kiều anh s ử sờ trái tim cô khẽ thắt lại dù là đối thủ dù đã từng đối đầu không đội trời chung nhưng cô chưa bao giờ mong muốn một kết cục bi thảm như vậy cho lý sương tuyết một người kiêu hãng và luôn xem mình là trung tâm của vũ trụ như cô ta làm sao có thể chọn cách kết liễu cuộc đời mình một cách lặng lẽ như vậy hoàng lão gia xem xong tin tức chỉ khẽ thở dài ai thật là nhiệt ngã cái giá của sự kiêu ngạo đôi khi lại đắt như vậy tự sát sao hoàng kiều anh lầm bầm một sự nghi ngờ mãnh liệt dâng lên trong lòng một người như cô ta dù có thất bại cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận kết cục này chắc chắn có điều gì đó không đúng đúng lúc đó trịnh quân vũ cũng bước vào anh vừa nghe tin và lập tức đến đây nhìn v ề mặt của hoàng kiều anh anh biết cô cũng đang có cùng suy nghĩ với mình chuyện này có ẩn khúc anh nói giọng trầm xuống quản gia trần cần lúc này mới lên tiếng vẻ mặt càng thêm phần nghiêm trọng tiểu thư trịnh tồng sự nghi ngờ của hai vị là đúng đây không phải là một vụ tự sát ông lấy ra một chiếc máy tính bảng khác được bảo mật ở cấp độ cao nhất đây là báo cáo từ đội phượng hoàng mà chúng ta đã cài ở thụy sĩ để giám sát lý sương tuyết màn hình hiện lên một bản báo cáo tuyệt mật sau khi bị trục xuất khỏi hoàng gia vĩ tín không hề an phận như chúng ta nghĩ hắn ta đã dùng một trăm i triệu mà tiểu thư cho là một hộ chiếu giả rồi bí mật bay đến thụy sĩ ngay trong đêm đó hắn đã tìm ra được địa chỉ căn biệt thự mà lý gia dùng để giam lòng lý sương tuyết trái tim hoàng kiều anh trùng xuống mục đích của hắn là để tống tiền chú cần nói tiếp Hắn cho rằng mọi tội lý sương tuyết lúc đó đang trong cơn tuyệt vọng và phẫn uất đã không những không đồng ý mà còn ra sức chế giễu và sỉ nhục hắn Cô ta gọi hắn là một con chó bị vất bỏ chính chủ nhân của không không ta một vất Một tên gọi hắn nhân mình. hề không hơn là không kém. bị bỏ sự sỉ nhục cuối cùng này đã trở thành giọt nước tràn ly trong lúc xô s á t vĩ tín kẻ đã mất hết lý trí đã ra tay sát hại lý s ư ơ n g tuyết sau đó hắn ta đã tạo ra một hiện trường giả giống như một vụ tự sát bằng thuốc ngủ không khí trong thư phòng như đông cứng lại tội ác này đã vượt ra ngoài phạm vi của những cuộc đấu đá đâu đã đã đoạn đó đi, đó vượt vi vào vị và vẫn vọng thương trường. Bằng chứng Thưa Tổng, người Trịnh Tổng? Trịnh Tổng, ta đã xâm nhập vào nơi ở của vị tín và tìm thấy thiết bị ghi âm mà hắn ta cất ta một thể ra của của của xóa ngoài những Bằng chứng chúng nhập nơi hắn Hắn không còn ngày nào đó có thể dùng nó. ghi giấu. ghi mà phạm hy xâm âm âm cuộc có có bị ở lẽ ngoài ra camera an ninh ở khu vực lân cận cũng đã ghi lại được hình ảnh hắn ta lén lút đột nhập vào biệt thự của lý tiểu thư vào đêm xảy ra án mạng Quản rồi ầ Cần bấm nút, một đoạn âm thanh rè rè, đầy đầy n nút, đoạn thanh nham vang lên. giọng Sương khinh nhìn con chính nhân mình còn đến nói chuyện của chó chủ của cửa, có cách bấm bỉ. bị một âm Mày mày xem, một tạp Tuyết, tư cách gì đến đây nói chuyện với tao? Đó đá đây lại khỏi A-dua ra rè rè, r và với gì là Lý lại đến giọng của vị tín điên cuồng và đầy thù hận còn tiện nhân mày hại tao mất tất cả mày nghĩ mày vẫn còn là tiểu thư cao cao tại thượng sao Sau đó là lộn. tiếng vật lộn. tiếng đồ đạc đ ồ vỡ và cuối cùng là tiếng hét thé thánh đầy tuyệt vọng của lý sương tuyết rồi tắt lịm đi chỉ còn lại tiếng thở hồn hền đầy man dợ của vĩ tín tất cả mọi người đều im lặng khuôn mặt ai cũng đanh lại hắn ta đang ở đâu hoàng kiều anh hỏi giọng nói của cô lạnh lẽo đến đáng sợ chút tình thân cuối cùng cô dành cho kẻ em họ này giờ đã hoàn toàn biến thành sự ghê tởm thưa tiểu thư người của chúng ta đã bắt giữ hắn ta khi hắn ta định dùng hộ chiếu giả để bỏ trốn khỏi sân bay zurich hắn ta đang bị giam giữ tại một nơi an toàn của chúng ta ở đó hoàng kiều anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu khi cô mở mắt ra trong đó chỉ còn lại sự quyết đoán của một người phán xử tội ác phải bị trừng phạt cô nói từng chữ một không cần đưa về đế kinh cứ theo luật pháp của thụy sĩ mà xử lý cô nhìn quản gia trần cần chú hãy gửi toàn bộ bằng chứng đoạn ghi âm hình ảnh camera tất cả mọi thứ chúng ta có trong tay cho cảnh sát địa phương gửi một cách ẩn danh hoàng gia sẽ không trực tiếp ra mặt cũng sẽ không có bất kỳ sự khoan hồng nào hãy đảm bảo hắn phải nhận bản án cao nhất cho tội ác của mình đó là một sự trừng phạt cuối cùng lạnh lùng nhưng công bằng gieo gió thì phải gạt bão khi quản gia trần cần đã lui ra để thực hiện mệnh lệnh hoàng kiều anh mới cảm thấy một sự mệt mỏi r a rời trịnh quân vũ bước tới ôm cô vào lòng mọi chuyện thực sự kết thúc rồi hoàng kiều anh tựa đầu vào vai anh nhắm mắt lại phải kết thúc rồi ván cờ đẫm máu cuối cùng đã đi đến hồi kết những quân cờ phản bội cuối cùng cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ Trường、55. đoạn tuyệt. Sau khi tất cả kẻ thù đều đã bị đánh bại, những âm mưu đã được được Hoàng bại, những Anh cuối cùng cũng có được những ngày tháng thực sự nắm quyền tuyệt. tất thù thực Sau mưu Kiều cuối bày, xây sự khi kẻ phơi cả có bị âm và dưới ự n riêng mình g đế chế của riêng mình tại Hải Châu. Hải tại d sự điều hành của liên minh hoàng trịnh kinh tế thành phố phát triển vượt bậc một trật tự mới được thiết lập nhưng trên bàn cờ của cuộc đời vẫn còn một v à i quân tốt đã bị loại những bóng ma của quá khứ vẫn chưa hoàn toàn tan biến Vài thưa tiểu thư gia đình mạc họ đã ở dưới sảnh của tòa nhà suốt ba ngày nay họ nói bằng mọi giá phải được gặp cô một lần hoàng kiều anh đang xem xét một bản báo cáo ngón tay khẽ dừng lại mạc ra cái tên đã lâu lắm rồi cô không còn nghe thấy đối với cô họ đã là chuyện của một kiếp trước họ muốn gì cô hỏi, không chút Họ họ thư. Họ anh nhạt, hối hận chứ? giọng điệu không một chút cảm xúc. Họ nói họ muốn xin lỗi tiểu thư. Họ kiểu anh cười nhạt, một nụ cười đầy mỉa mai. <cười> xin lỗi, sự hối hận muộn màng này có giá màng gì muốn nụ muộn này đầy Cô một cảm một mỉa trị xúc. có sự định từ chối nhưng sau một hồi suy nghĩ cô lại thay đổi ý định có những chuyện cần phải có một dấu chấm hết thật sự rõ ràng có những lời cần phải nói ra một lần cho mãi mãi được cô nói hẹn họ ở quán cà phê trong con hẻm gần biệt thự cũ của họ nói họ đến đó đợi quản gia trần cẩn có chút ngạc nhiên trước địa điểm cô chọn nhưng vẫn cúi đầu nhận lệnh hoàng kiểu anh chọn nơi đó là có dụng ý của riêng mình đó là nơi cô đã ngồi một mình sau khi ly hôn nơi cô chính thức bắt đầu ván cờ của mình và hôm nay đó cũng sẽ là nơi tại quán cà phê yên tĩnh mạc vị khang bà mạc lan và mạc lệ sa ngồi trong một góc vẻ mặt đầy lo lắng và bất an chỉ trong vài tháng ngắn ngủi họ dường như đã già đi cả chục tuổi bà mạc lan không còn vẻ tự mãn a dua cùng một bà chủ giàu có bộ đồ trên người tuy vẫn sạch sẽ nhưng đã là hàng chợ rẻ tiền mái tóc không còn được nhuộm và uốn xoăn một cách cầu kỳ mà đã lộ ra những sợi bạc mạc lệ s a cũng vậy cô ta không còn vẻ kiêu kỳ hống hách của một tiểu thư gương mặt không trang điểm trong nhợt nhạt ánh mắt luôn cúi gầm không dám nhìn ai nhưng người thay đổi nhiều nhất chính là mạc vĩ khang hắn gầy đi rất nhiều hốc mắt trũng s â u vẻ tự tin của một giám đốc trẻ thành đạt đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại sự tiều tụy mệt mỏi và một nỗi hối hận khôn nguôi khi hoàng kiều anh bước vào cả ban người họ đều đồng loạt đứng bật dậy vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa sợ hãi hoàng kiều anh vẫn vậy khí chất thanh lịch cao quý cô mặc một chiếc váy đơn giản nhưng lại toát lên một đẳng cấp mà họ có mơ cũng không thể với tới cô ra hiệu cho họ ngồi xuống rồi gọi cho mình một ly cà phê đen không khí vô cùng ngột ngạt bà mạc lan là người không chịu nổi trước bà ta đột nhiên đứng dậy rồi quỳ dạp xuống trước mặt hoàng k i ề u anh nước mắt lưng tròng k i ề u anh con dâu là mẹ sai rồi là mẹ có mắt không tròng không biết con là phượng hoàng mẹ xin lỗi con xin con hãy tha thứ cho cái gia đình này tha thứ cho thằng vĩ khang nó biết lỗi rồi mạc lệ sa thấy vậy cũng vội vàng đứng lên cúi đầu giọng nói lý nhí chị dâu em xin lỗi chị trước đây là em không biết điều xin chị hãy cho chúng em một cơ hội sự hối hận của họ hoàng kiều anh nhìn thấu rất rõ họ không hối hận vì đã đối xử tệ bạc với cô họ chỉ hối hận vì đã đánh mất đi một cây dụng tiền một cái thang lên trời mà họ đã tự tay chặt đứt cô không nói gì chỉ lặng lẽ khuấy ly cà phê cuối cùng mạc vị khang mới lên tiếng giọng nói khàn đặc và đầy đau khổ kiểu anh anh anh biết bây giờ nói gì cũng đã quá muộn rồi nhưng anh thực sự hối hận ba năm đó anh anh đã phụ tấm lòng của em anh đã bị sự phù phiếm làm cho mờ mắt đã không nhận ra người phụ nữ bên cạnh mình mới là người quý giá nhất hắn ta đứng dậy bước tới gần cô hơn giọng nói run rẩy kiểu anh chúng ta chúng ta có thể quay lại từ đầu được không anh hứa anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em chúng ta sẽ làm lại Hoàng、Kiều、Anh cuối cùng cũng đầu lên. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, tĩnh nhưng vào trong veo, cùng cũng ngẳng lên, lặng, Kiều cuối đôi lại đầu cô cô mắt mắt sự hối hận của các người cô chậm rãi nói không phải vì các người đã đối xử tệ bạc với tôi mà là vì các người đã đánh mất đi chỗ dựa mất đi cuộc sống giàu sang mà tôi đã ban cho sự hối lận đó trong mắt tôi không có một chút giá trị nào cả cô nhìn mạc vĩ khang quay lại từ đầu mạc vĩ khang anh nghĩ tình yêu là một món đồ vứt đi rồi có thể dễ dàng nhặt lại sao ngày anh ném cho tôi tờ đơn ly hôn ngày các người dùng những lời lẽ c a y độc nhất để sỉ nhục tôi tình yêu của tôi dành cho anh đã chết rồi chết một cách triệt để tôi đồng ý gặp các người hôm nay không phải để nghe những lời xin lỗi vô nghĩa này cô đứng dậy khi thế đế vương lại một lần nữa bao trùm lấy cô mà để nói cho các người một lần cuối cùng giữa tôi và mạc gia đã không còn bất cứ quan hệ gì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa cô nhìn thẳng vào mắt mạc v ĩ khang gằn từng chữ nếu không thứ các người mất sẽ không chỉ đơn giản là tiền tài và danh vọng đâu một lời cảnh cáo một lời đoạn tuyệt cuối cùng nói xong cô đặt một từ tiền lên bàn rồi xoay người rời đi không một lần ngoảnh đầu lại m ặ c vị khang đứng chớt chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cô hắn muốn níu kéo muốn gọi tên cô nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh hắn biết hắn đã vĩnh viễn mất cô rồi bên ngoài quán cà phê chiếc mây bách của trịnh quân vũ đã đội sẵn anh mở cửa xe cho cô không hỏi một lời nào chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô truyền cho cô một hơi ấm chương i lại ế c con xe lăn bánh, n bỏ ba phía sau g ờ i đ năm mươi sáu sự cô đơn trên đỉnh cao sau khi m ạ c gia hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô sau khi những kẻ thù lần lượt ngã ngựa hoàng kiều anh cuối cùng cũng đã có được thứ mà cô luôn tìm kiếm quyền lực tuyệt đối và một sự bình yên bề mặt đế chế hoàng trịnh dưới sự điều hành của cô và trịnh quân vũ nhanh chóng đi vào quỹ đạo trở thành một thế lực không thể lay chuyển định hình lại toàn bộ bộ mặt kinh tế của hải châu các dự án được triển khai một cách trơn tru lợi nhuận không ngừng tăng lên đêm đó cô đứng một mình trong văn phòng chủ tịch trên đỉnh tòa nhà hoàng thị căn phòng rộng lớn sang trọng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo qua bức tường kính khổng lồ cả thành phố hải châu rực rỡ ánh đèn như một tấm thảm lụa trải dài dưới chân cô cô đã chinh phục được nó cô đã thắng nhưng sau chiến thắng là gì cô bước tới chiếc bàn làm việc bằng gỗ môn của mình trên đó thay vì những tập tài liệu lại là một bàn cờ vua bằng ngọc thạch đây là món quà mà trịnh quân vũ đã tặng cô bàn tay thon dài của cô lướt trên những quân cờ mát lạnh cô khẽ nhấc một quân tốt trắng lên mặc vĩ khang bà mạc lan mạc lệ sa họ chỉ là những quân tốt thí được cô đẩy qua sông để mở màn cho ván cờ của mình giờ đây họ đang sống một cuộc đời vô danh chìm trong sự hối hận muộn màng trong lòng cô không có sự hả hê chỉ có một sự thờ ơ lạnh nhạt họ không đáng để cô bận tâm nữa cô lại n h ắ c một quân mã trắng hoàng vĩ tín một kẻ tham vọng nhưng bất tài một quân cờ muốn làm phản nhưng lại quá ngu ngốc hắn đã phải trả một cái giá quá đắt cho sự phản bội của mình bị tước đi họ sống phần đời còn lại trong sự ô nhục ở một nơi xa lạ cô cũng không cảm thấy gì đặc biệt hắn tự mình chuốc lấy rồi cô chạm vào quân hậu trắng đã bị lật đổ lý sương tuyết trong tất cả các đối thủ đây là người duy nhất khiến cô có một chút cảm xúc phức tạp lý sương tuyết kiêu ngạo độc đoán nhưng cô ta cũng có thực lực sự cô đơn trên đỉnh cao chính là đây khi tất cả các đối thủ đã ngã xuống người đứng lại cuối cùng chỉ còn một mình mọi người kính sợ cô ngưỡng mộ cô nhưng không một ai thực sự thấu hiểu con đường mà cô đã đi qua những cái giá mà cô đã phải trả cô đã trở thành một người hoàn toàn khác so với ba năm trước cô gái hoàng kiều anh ngây thơ tin vào tình yêu và những lời hứa hẹn đã chết rồi chết trong chính sự phản bội của mạc gia người còn lại bây giờ là hoàng gia chủ một người lạnh lùng quyết đoán giỏi toan tính cô đã phải tự mình giết chết một phần con người mình để có thể sống sót và chiến thắng đôi khi cô tự hỏi liệu chiến thắng này có thực sự đáng giá cô nhìn xuống bàn cờ bàn cờ quyền lực này cô đã thắng nhưng trên bàn cờ của cuộc đời cô đã mất đi những gì cô mất đi sự ngây thơ mất đi khả năng tin tưởng một cách vô điều kiện đúng lúc cô đang chìm trong những suy nghĩ m o n g lung một vòng tay ấm áp đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau một mùi hương nam tính quen thuộc bao bọc lấy cô lại đang suy nghĩ về ván cờ của em à giọng nói trầm ấm của t r ị n h quân vũ vang lên bên tai cô anh đã đến từ lúc nào mà cô không hề hay biết cô không quay đầu lại chỉ tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của anh quân vũ anh nói xem khi một ván cờ kết thúc người thắng cuộc có thực sự vui vẻ không trịnh quân vũ im lặng một lúc anh hiểu được sự cô đơn trong câu hỏi của cô người thắng cuộc có thể không vui vẻ nhưng họ được sự bình yên và quan trọng hơn họ gực quyền quyết định ván cờ tiếp theo sẽ được chơi như thế nào với những quy tắc do chính họ đặt ra anh xoay người cô lại để cô đối mặt với mình anh nhìn sâu vào đôi mắt đang có chút mờ mịt của cô và người thắng cuộc em không hề cô đơn em còn có anh có ông nội có chú cẩn có những người thực sự quan tâm đến em anh khẽ nâng cầm cô lên sự trưởng thành nào cũng phải trả giá em của ngày hôm nay mạnh mẽ hơn quyết đoán hơn và cũng rực rỡ hơn đó mới là con người mà anh yêu những lời nói của anh như một dòng suối mát từ từ tới mát tâm hồn đang có phần khô cằn của cô đúng vậy cô không hề cô đơn cô còn có anh sự cô đơn trên đỉnh cao có lẽ sẽ không còn đáng sự nữa khi có một người sẵn sàng cùng cô đứng ở đó Hoàng Kiều a chương năm mươi bảy liên minh đế vương hội nghị chiêu thương hải châu đã đi đến hồi kết nhưng sự kiện cuối cùng trong lễ bế mạc lại chính là màn kịch được mong chờ nhất là tâm điểm thu hút sự chú ý của toàn bộ giới tài chính và truyền thông của cả đế quốc lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa hoàng thị và trịnh thị sân khấu chính của trung tâm hội nghị đã được thiết kế lại trở nên đơn giản nhưng vô cùng sang trọng p h ô n g nền khổng lồ chỉ có hai biểu tượng một con phượng hoàng lửa đang giang rộng đôi cánh và một con kỳ lân uy mãnh tượng trưng cho hoàng gia và trịnh thị được đặt một được hoàng cạnh nhau một cách đầy quyền gia cho cách lực và đầy hàng trăm nhà báo phóng viên đã có mặt máy ảnh và máy quay đều đã sẵn sàng ở vị trí tốt nhất các khách mời có mặt đều là những nhân vật có máu mặt từ các chủ tịch tập đoàn lớn ở hải châu cho đến đại diện của các gia tộc từ đế kinh họ đến đây không chỉ để tham dự mà còn để tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử này thời khắc một trật tự mới chính thức được thiết lập trong tiếng nhạc trang trọng hoàng kiều anh và trịnh quân vũ cùng nhau sánh bước ra sân khấu cô mặc một bộ váy dài màu trắng tinh khiết thiết kế đơn giản nhưng lại tôn lên khí chất thanh cao thoát tục anh mặc một bộ vest màu đen được cắt may hoàn hảo dáng người cao lớn vững chãi như một ngọn núi họ đứng bên nhau một trắng một đen thưa quý vị hôm nay là một ngày trọng đại không chỉ của hoàng thị và trịnh thị mà còn là của cả thành phố hải châu chúng ta sự hợp tác của hai tập đoàn hàng đầu này chắc chắn sẽ mở ra một kỷ nguyên phát triển mới Một tương lai đầy hôm nay chúng tôi không chỉ ký một bản hợp đồng chúng tôi đang cùng nhau ký vào một lời cam kết một lời cam kết về một tương lai mới cho hải châu một tương lai được xây dựng trên nền tảng của sự đổi mới minh bạch và cùng phát triển liên minh hoàng trịnh sẽ không chỉ tập trung vào lợi nhuận chúng tôi sẽ trở thành ngọn hải đăng dẫn dắt và bảo hộ cho những doanh nghiệp có thực lực có tâm huyết tạo ra một sân chơi công bằng nơi tất cả mọi người đều có cơ hội để vươn lên bằng chính tài năng của mình Lời người xưa có câu một cây làm chẳng lên non ba cây trụm lại nên hòn núi cao hoàng thị và trịnh thị từ hôm nay sẽ là một ngọn núi không thể lay chuyển bất kỳ dự án nào của hoàng thị tại đây cũng có sẽ sự t h a một lời tuyên bố bá đạo khẳng định sự gắn kết không thể tách rời của hai thế lực cả hội trường nổ ra một tràng pháo tay họ biết thời đại của những cuộc tranh đấu nhỏ lẻ của những âm mưu hạ đẳng ở hải châu đã kết thúc từ nay chỉ có một quy tắc duy nhất quy tắc của liên minh hoàng trịnh Hoàng、Kiều、Anh và Trịnh Quân Vũ cùng nhau ánh flash không họ thời những mình hợp thế thành Họ nhau cách Khoảnh khách chính thức ghi lịch kinh Hải trao và đàn bàn và Quân cùng ngồi xuống. lên ngừng, đồng lên, nét quyền lên đồng công! đứng văn kiện trang trọng. Giữa Kiều ký kỷ. Ký kết thành công. Họ đứng dậy, trao đổi Châu. của tay của Vũ vào bút đặt bắt một tế cầm lực được đầy đó đã lóe sử dậy, từ hàng ghế khán giả những phản ứng khác nhau hiện ra rõ rệt Một một mở mảng mình động rộng tập bất từng tranh trịnh thị, thở trợ ta tập trung thì vị với với vào vực định CEO của có cạnh cạnh. hoạch công chúng có cửa của đoàn Hủy đã đi, đâu, dài, sản lớn, người nói bên nghệ không lĩnh hơn. bỏ lý ý khẽ kế ngược lại một vài giám đốc trẻ của các công ty khởi nghiệp lại nhìn nhau ánh mắt đầy vẻ phấn khích cơ hội của chúng ta đến rồi một sân chơi công bằng không còn bị các thế lực cũ chèn ép nữa Các vị quan chức của vị vốn quan nguồn mang thành phố thì gật gù hài lòng. Liên minh này phố thì hài gật một gù lại sẽ đối ầ u Châu. Buổi Kiều Quân sau khấu, tư một phát triển kết kết thúc trong sự thành Trịnh trờ chút bước và và Vũ vào là Hoàng công cú hích cực cho của công rực cô có chọc. nghệ khổng mạnh Anh phòng sân Anh giọng nói Hải Khi phía khẽ ký kéo lồ lễ lại, sự sự rỡ. đ tác bây giờ chúng ta đã bị ràng buộc bằng giấy trắng mực đen rồi em không hối hận c h ứ hoàng kiều anh mỉm cười nhìn anh đôi mắt lấp lánh niệm hạnh phúc và mãn nguyện hối hận á trịnh quân vũ đây mới chính là sự khởi đầu mà em mong muốn nhất cô chủ động nắm lấy tay anh đàn những ngón tay của mình vào tay anh bàn cờ ở hải châu đã định nhưng bàn cờ của chúng ta thì chỉ mới bắt đầu thôi anh xiết nhẹ tay cô đúng vậy đây mới chỉ là sự khởi đầu một sự khởi đầu cho đế chế của họ và cả cho tình yêu của、họ. chương tình họ hệ một quan yêu ra mở mối mới. sau khi tất cả những ân oán ở hải châu và đế kinh được giải quyết cuộc sống của hoàng kiều hanh cuối cùng cũng bước vào một giai đoạn bình yên thực sự liên minh hoàng trịnh dưới sự điều hành của cô và trịnh quân vũ đã trở thành một đế chí hùng mạnh không ai có thể lay truyền nhưng đối với hoàng kiều anh sau khi đứng trên đỉnh cao nhất của quyền lực sau khi đã trả được hết mọi mối thù cô đôi khi lại cảm thấy một sự trống rỗng không tên đêm đó cô lại đứng một mình trong căn p e n t house nhìn xuống thành phố hải châu rực rỡ ánh đèn khung cảnh vẫn đẹp như vậy nhưng tâm trạng của người n g ắ n cảnh đã khác cô không còn nhìn nó như một bàn cờ không còn phải tính toán từng nước đi ván cờ đã kết thúc và cô là người chiến thắng nhưng rồi sao nữa cô đã đạt được mục tiêu đã lấy lại những gì thuộc về mình đã chứng minh được thực lực của bản thân nhưng đôi khi cô tự hỏi sau tất cả những điều này cô thực sự là ai cô là đại tiểu thư hoàng gia là gia chủ hoàng thị là đối tác của trịnh quân vũ n h ữ n g còn hoàng kiều anh cô gái đã từng tin vào những lời hứa hẹn đã từng đau khổ vì bị phản bội Cô gái đó đã đi đâu? Đang chìm gái Đang trong những suy nghĩ miên man, một vòng tay ấm áp đi miên đó đã đâu? suy u man, tay một ấm và q em n nhiên thuộc đột ô lấy cô từ phía sau. Hơi thở nam tính của từ thở tính trịnh phía Hơi sau. nam quân vẫn ũ phải nhẹ bên tay cô. Em v đang nghĩ về những chuyện đã qua sao hoàng kiều anh không quay đầu lại chỉ khẽ tựa vào lồng ngực vững chãi của anh chỉ là có chút cảm giác không thật mọi thứ diễn ra quá nhanh Em đã đ ạ trịnh quân vũ xoay người cô lại để cô đối mặt với anh anh nhìn sâu vào đôi mắt cô một đôi mắt tuy mạnh mẽ nhưng lại ẩn chứa một nỗi cô đơn sâu thẳm đối với người ngoài em là hoàng gia chủ là đối tác quyền lực của anh nhưng đối với anh anh khẽ đưa tay lên vút nhẹ má cô em vẫn luôn là cô gái anh gặp trong thư viện năm đó cô gái có đôi mắt sáng và nụ cười d ạ n g d ỡ là cô gái kiên cường đã phải một mình chịu đựng tủi nhục suốt ba năm là người phụ nữ thông minh đã một tay khuyên đảo cả bàn cờ và trên hết là là luôn là mà mà người con gái mà anh yêu nhất. Anh nhìn bằng ánh đựng nhiêu thân phận, thì em vẫn luôn là kiểu anh của anh, gái ai, kiểu thôi. cô chứa cả có có của chỉ bao một mắt em em em một thì yêu trụ. vũ Dù dù những lời nói của anh như một dòng suối ấm từ từ lấp đầy sự trống rỗng trong lòng cô đúng vậy dù cô có là ai thì trong mắt anh Cô vẫn luôn là cô túc cùng Chiến của luôn không vẫn về Anh Anh nói tiếp, Giọng nói trở nên nghiêm túc hơn Anh đã đợi năm Anh tháng giành Những sóng Anh muốn ngày nào nữa là lại là Kiều đấu qua tiếp đợi giờ mọi gió đợi ba thêm trở trở một Một gì em em em em đã để đã để đã Bây rồi trước sự ngỡ ngàng của hoàng kiều anh người đàn ông đang đứng trên đỉnh cao quyền lực của cả hải châu vị đế vương của trịnh thị đã động động đối đầu từ từ một trước mặt bất trên thương trường. quỳ xuống màn cúi cô. còn chấn cứ Hành này hơn nào gây anh mở một chiếc hộp nhung màu xanh saphir p e ra bên trong không phải là một viên kim cương to lớn và hào nhoáng mà là một chiếc nhẫn bạch kim được thiết kế vô cùng tinh xảo chính giữa là một viên kim cương xanh biếc trong suốt như nước hổ thu xung quanh là những đường nét được chế tác thành hình một con phượng hoàng lựa đang g a n g rộng đôi cánh ôm lấy viên kim cương nó được thiết kế để hoàn toàn phù hợp với sợi dây chuyền mà anh đã tặng cô hoàng kiều anh anh ngừng đầu lên nhìn cô ánh mắt anh vừa có sự hồi hộp vừa có tình yêu sâu đậm không thể che giấu em đã là nữ vương trên bàn cờ của mình vậy e một có chế của chúng đồng đế thành nữ hoàng trong đế chế của chúng ta không? Anh ý trở ta hít m hơi thật sâu. Lấy anh nhé. Một sâu. Lấy câu hỏi đơn giản nhưng lại c h ứ a đựng tất cả sự chân thành và tình yêu của anh nước mắt không thể kiểm soát được nữa lã chã rơi xuống nhưng đây là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vỡ hòa tất cả những cuộc chiến tất cả những nỗi đau tất cả sự cô đơn dường như chỉ để đổi lấy khoảnh khắc này cô đã chiến đấu vì gia tộc vì danh dự nhưng giờ đây cô chỉ muốn sống vì bản thân mình vì người đàn ông đang quỳ trước mặt cô cô gật đầu giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt em đồng ý trịnh quân vũ mỉm cười hạnh phúc một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời anh cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cô chiếc nhẫn vừa vặn một cách hoàn hảo anh đứng dậy kéo cô vào một nụ hôn sâu nụ hôn này không còn sự dò xét không còn sự kìm nén nó chứa đựng tất cả sự giải thoát sự vui sướng và lời hứa về một tương lai thuộc về hai người đêm đó lần đầu tiên sau ba năm hoàng kiểu anh hoàn mình. không chủ hoàng thị, không chỉ phụ chìm mình hưởng hằng khao khát. toàn áo trong là là bàn là đàn dàng và mà còn còn nữ vương trên người nữ, đang vòng người ông Tận một tay cởi của Cô cờ. Cô của cô giáp gia bỏ lớp áp đắm ấm dịu yêu. sự sáng hôm sau khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng hoàng kiều anh tỉnh giấc trong lồng ngực rắn chắc của trịnh quân vũ anh đã tỉnh từ lúc nào cả Đang im lặng ngắm nhìn im chào ô a n khẽ Hôn chán cúi cô xuống lên buổi sáng Trịnh Một thực rúc nhân Hoàng、Kiều、Anh nụ hạnh phúc và bình yên thực sự. Cố rúc sâu hơn vào lòng anh chào buổi sáng phu phúc Chào Kiều sâu buổi vào Và cười cười mỉm Cố sự đối tác chọn đời của em bàn cờ quyền lực đã kết thúc một bàn cờ mới bàn c ờ của tình yêu và hạnh phúc một tuần sau lễ kế nhiệm hoàng kiều anh với tư cách là người đứng đầu hoàng thị tại hải châu đã gửi giấy mời đến tất cả những người đứng đầu Điện điểm gửi giấy những người nghiệp, gia nghị thương phòng họp lớn Hoàng mời tại hội chiêu tất nhất mặt hôm doanh lớn nhỏ lớn tộc trước. tại trụ Thị. cả của các có họp là sở buổi họp mặt này không có truyền thông không có người ngoài đây là một cuộc họp kín nhưng tất cả mọi người đều hiểu đây chính là nơi mà vị nữ vương mới sẽ định đoạt số phận và vạch ra quy tắc chơi cho toàn bộ thành phố trong những năm sắp tới không khí trong phòng họp vô cùng trang trọng thậm chí có phần căng thẳng những vị cao những chủ tịch tập đoàn trước đây còn có thể ngồi ngang hàng với trịnh quân vũ giờ đây đều ngồi ngay ngắn ở phía dưới ánh mắt phức tạp nhìn lên người phụ nữ đang ngồi ở ghế chủ tọa họ vừa kính sợ thực lực và thân phận của cô vừa tò mò không biết cô triệu tập tất cả mọi người đến đây để làm gì liệu đây sẽ là một buổi xét xử hay là một cơ hội hoàng kiều anh ngồi ở đó bên cạnh là trịnh quân vũ Sự hiện diện của anh như diện của m ộ thưa các vị cảm ơn đã đến đây hôm nay cô mở lời giọng nói trong trẻo không một chút cảm xúc nhưng lại mang theo một uy áp vô hình những chuyện không vui ở hội nghị chúng ta có thể xem như đã qua một lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến tất cả những người đang có tật giật mình thở phào nhẹ nhõm cô không có ý định tính sổ cũ nhưng giọng cô đanh lại quá khứ có thể bỏ qua quy tắc mới thì phải được thiết lập từ nay sân chơi ở hải châu sẽ chỉ có một quy tắc duy nhất cạnh tranh công bằng thực lực quyết định tất cả hoàng thị và trình thị sẽ không dùng quyền lực để chèn ép bất cứ doanh nghiệp nào làm ăn chân chính nhưng ngược lại chúng tôi cũng sẽ không dung thứ cho bất cứ hành vi gian lận đi cửa sau hay cấu kết bè phái để tạo ra sự độc quyền bất hợp pháp nào cô nhìn thẳng vào mắt họ tôi tin rằng một môi trường kinh doanh lành mạnh mới là nền tảng vững chắc nhất cho sự phát triển lâu dài của tất cả chúng ta sau lời cảnh cáo là một sự ban ơn như các vị đã biết liên minh hoàng trịnh chúng tôi sắp tới sẽ triển khai hai siêu dự án là năng lượng xanh hải châu và thung lũng s i l i c o n hải châu hai dự án này sẽ có hàng trăm hạng mục phụ từ xây dựng cung cấp vật liệu vận chuyển cho đến marketing và phát triển phần mềm cô mỉm cười tất cả các hạng mục này chúng tôi sẽ không chỉ định thầu cho bất cứ công ty con nào thay vào đó chúng tôi sẽ mở thầu một cách công khai và minh bạch bất cứ công ty nào không phân biệt lớn nhỏ cô h thành ý, đều có cơ hội tham như thổi hy nhiều Họ không nhìn ánh hãi, nhìn ánh phục ỉ cần có lực, có cơ còn cô cô của cả c đầu năng tuyên này luồng bùng lên vọng trong người. bằng bằng nệ ơn. gió đủ đủ đều gia. Lời sự sự một mắt rất mắt bắt mắt biết mà và ý, mới, bố sợ không chỉ biết cách phá vỡ trật tự cũ mà còn biết cách xây dựng nên một trật tự mới tốt đẹp hơn một trật tự mà ngay cả những doanh nghiệp nhỏ cũng có cơ hội để phát triển đây mới là tài năng cai trị của một đế vương thực thụ Vị vô và vào vị. tịch Thịnh nghị, Thịnh chủ của cô lúc chủ có chúng cùng phục. được tắc có cơ hội được tham gia vào các dự án của Pháp, hội phát Thưa Hoàng nhìn khâm Pháp phong, hoàn hộ hội tham hai ủng tập bất tiên tầm trông tôi Tập tiên toàn gia xa gia đoàn động đã đầu đứng đoàn mong này là sản người xuống xin người lên rộng, xin muốn án biểu. lỗi mới quỳ quy ở dự hành động của ông ta lập tức tạo ra hiệu ứng domino hàng loạt các chủ tịch giám đốc khác cũng đứng lên bày tỏ sự ủng hộ và lòng trung thành của mình buổi họp kết thúc trong một không khí đầy phấn khởi và hy vọng hoàng kiếu anh đã thành công thu phục nhân tâm trật tự mới ở hải châu không chỉ được thiết lập bằng quyền lực mà còn được củng cố bằng lòng người khi tất cả mọi người đã rời đi trong phòng họp chỉ còn lại cô và trịnh quân vũ anh bước tới nhìn cô bằng ánh mắt đầy thán phục em không chỉ là một kỳ thủ xuất sắc em còn là người tạo ra cả bàn cờ và luật chơi hoàng kiếu anh mỉm cười một nụ cười mãn nguyện một đế chế muốn vững mạnh không thể chỉ dựa vào sự sợ hãi nó cần có quy tắc và cần có hy vọng cho những người đi theo mình cô đã làm được cô đã chứng minh được rằng cô không chỉ biết trừng phạt mà còn biết cách cai trị anh nắm lấy tay cô cùng cô nhìn vào bản đồ quy hoạch các dự án mới đang được chiếu trên màn hình lớn bây giờ chúng ta đã có một vương quốc của riêng mình anh nói đúng vậy cô đáp dựa đầu vào vai anh một vương quốc được xây dựng từ cho tàn của những kẻ thù và được vun đắp bằng tình yêu và sự tin tưởng của chúng ta họ cứ đứng như vậy im lặng nhìn về tương lai mà họ sẽ cùng nhau kiến tạo một tương lai không còn thù hận chỉ còn sự phát triển và bình yên